t r ư ơ n g năm rượu hổ ly sơn tất nhiên rồi trước mặt các cụ mà ta cầm tay nàng rồi thỏ thẻ con ong vàng sẽ bị đập bẹp dính ngay nếu bạn là mò sách bạn sẽ hiểu nhầm kế này là đưa hổ xa mình để mình tiện hành động nhưng ở đây phải hiểu là làm sao để ta gần hổ hơn vì thế phải dụ hổ khỏi rừng khi ấy muốn ô m hổ hay tâm tình với hổ thì cũng chẳng còn sợ kiểm lâm tất nhiên có muôn vàn tình huống khác nữa tùy cơ mà ứng biến khi chúng ta thành công trong một lĩnh vực không có nghĩa là thành công trong mọi lĩnh vực khác tam quốc viết rằng vợ khổng minh rất xấu cái đó gọi là thắng ngụy thắng ngô nhưng không thắng trong tình trường rõ ràng điệu hồ ly sơn trong chiến trường dễ hơn nhiều trong tình trường rút kinh nghiệm bản thân để tìm đúng nơi ta có thể là hổ hồ là chúa sơn lâm khi xuống đồng bằng hồ hóa thành châu anh hùng nhất khoảnh nếu rời khỏi chỗ đứng sở trường ắt dễ thất bại nếu ta c ư nàng trong chính nhà nàng trước mặt phụ huynh thì ta chỉ là một con dê non theo đúng nghĩa vì vậy phải dẫn nàng ra quán đi dạo lúc đó ta sẽ biến thành hồ còn nàng chỉ thỏ thẻ con mèo dừng chiến thuật điệu hồ ly sơn khó nhất là làm thế nào để không bị lộ vì vậy phải nghĩ trăm phương nghìn lý do mới được ví như ngày nào đến cũng thưa bác cháu dù em ấy đi sinh nhật bạn thì hỡi ôi ta cưa nàng còn cha nàng cưa ta ngoài ra địa điểm đưa nàng đến cũng phải phù hợp với khả năng ta có thể bộc lộ được tài năng của mình ví dụ như chân tay vốn cứng đờ thì không nên đến những nơi người ta nhảy nhót lý do để bị lộ còn có thể do lúc đó cũng có một gã khác đang theo đuổi nàng ta sẽ bị kỳ tà ngáng mũi khi muốn đưa nàng ra ngoài dễ bề hoạt động cần tìm hiểu kỹ những đối thủ của mình để cản nó trước khi nó cản mình chương sáu dương đông kích tây chinh phục người đẹp không giống chinh phục đỉnh núi không phải cứ h ò i dô ta nào là được vì vậy phải có chiến thuật đánh từ nhiều hướng để nàng dẫu có trái tim y nốc thì cũng dần dần mềm nhũn như bún không phải ngẫu nhiên mà đánh lạc hướng đối phương là kế đầu tiên trong ba mươi sáu kế làm d ố i tai d ố i mắt đối phương dĩ nhiên là ta yêu nàng say đắm yêu lãng mạn chứ không phải như thằng bạn ví von như thịt chó yêu mắm tôm đâu nhé nhưng ta phải vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng vừa sắm bộ mặt thật lạnh lùng và khó hiểu như thi sĩ làm thơ Đề, làm nàng băn khoăn nghĩ ngợi nghĩ nhiều tất nhiên sẽ sinh ra tương tư hoặc tương tự như tương tư tung tin đồn ta vốn là một bậc bên trong phong n h ã bên ngoài hào hoa nhưng nàng cứ nhìn vào hiện thực trước mắt mấy tuần ta chưa tắm giặt ngồi xổm lên ghế đọc tiếu lâm trên cười hai bốn giờ rồi lại nghe đám bạn gái đồn đại rằng ta rất xứng đáng đưa vào mục mắt giấc ngủ trưa chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi cho ta biến cái xấu thành cái đẹp tìm điểm tốt của nàng để khen đã đành thậm chí không có gì tốt đẹp thì phải biến cái xấu thành cái tốt một cách hợp lý ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì phí cả buổi tối ăn tục nói phét nàng sẽ bắt bài và cười thầm trong bụng hoa hồng nào cũng có gai và ta phải khen cả gai nữa mới hái được hoa hồng trong trường hợp này ta phải sửa lại đại em rất sắc sảo và cá tính nàng lại t r ả thích mê đi mê hoặc ý chí của địch có câu con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai vì vậy mà đi tán gái không dắt lưng một vài lời hoa mỹ xem như đi cày quên trâu trừ khi ta có máy cày nhưng do con gái thời nay tinh thần cảnh giác cao hoặc lúc nào cũng nghĩ tinh thần cảnh giác của mình rất cao nên ta phải để ý khen sao cho chân thành hay ít ra cũng phải ra vẻ chân thành một cách rất chân thành lưu ý đừng khen quá mức khiến nàng bối rối chuyển từ cắn móng tay sang cắn móng chân buộc đối phương lo nhiều mặt các bậc tiền bối dạy theo tình tình chạy chạy tình tình theo thế nên đôi khi ta phải khích đều ý thức lo lắng chinh phục được ta trong nàng phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to